Vật quá phương hành dự đoán Vốn tưởng rằng sắp thí một phen tay chân Mới có thể lừa gạt dị bảo được Lại không nghĩ rằng thuận đợi hơn mình tưởng tượng rất nhiều Các tu sĩ trải qua một phen xoắn suýt Cuối cùng đều lựa chọn giao dị bảo ra Phối hợp đến phương hành Có chút cảm động Thân lập cường đạo Thích nhất lúc đúng, đúng là thể loại dê béo biết đi lẽ Biết tiến thối Không phản kháng Không sinh sự này Hoặc là nói Các tu sĩ đã nhận mệnh Hết cách rồi các bọn họ triệu huấn đàn này còn khó cuốn hơn chủ trước, hơn nữa hắn chẳng những nắm giữ tính mạng của các du sĩ, thực thực càng không thể khinh thường, không tính kim đan bảy bộc và xích long, hắn còn nhiều hơn một đại bằng tà vương đoạt giá chủ tước thực được so với mấy bộ khác hợp đực thì cũng không kém bao nhiêu. Lão Tà, ta, ta muốn tìm thông thiên lộ, có thể tự nhiên hành động ở đây chỉ có ta và ngươi, ngươi có đi không? Phương Hành nhìn chủ tước nói, Mặc dù biết trụ thức biến thành Đại bằng Tà Vương Lại còn có chút không về Đại bằng Tà Vương ngưng thần Cảm ngộ tình huống ở trong cơ thể trầm ngâm nói Bồn tọa vừa mới đoạt giá Thần hồn còn chưa củng cố Phải cần bế quan chín mười chín ngày Chệt đề dung hồn mới được Bây giờ không thể vọng động can qua Sợ lưu lại họa ngầm ở trong người Ảnh hưởng đạo quả ngày sau Cùng ngươi sống thông thiên lộ là không thể nào Bất quá tiến ngư một đoạn đường lại dễ dàng Lão phù đoạt giá ra này cũng cần hút thần hồn quán, lấy được một bộ phận ký nhớ có thể chỉ điểm cho ngươi một chút. thương nghị xong, Phương Hành đưa trận đồ cho Hoản Thiên Ninh, sau đó lệnh kim đan bảy bộc và xích lập bảo hộ nàng, miễn cho bị người thổ dịch. Lúc này mới cầm bí bảo của các thị tộc cùng với chú tước dương cánh nào đi. Các tổ sĩ thấy vậy, cũng chưa có thể nhìn bị hồng mông từ khí vây ở trong phối viền, có thể nhận được cái mạng đã là khó được, còn nói gì chuyện khác. Đại bằng Tà Vương bay vút một khoảng cách, quan sát địa thế sau đó nhắm chuẩn một phương hướng, phương hành đã được độc giản của một thánh cô ở trong tầm trong thị, biết phương vị của thông thiên lộ, mà đại bằng tào vương thì cắn nuốt thần hồn của chu tước, lấy được chi nhớ. bởi vậy tuy đạo cung di trì kiến trúc tàn thả, có phân biệt đường đi, nhưng đối với hai người bọn họ mà nói, lại là vấn đề không lớn. một đường tránh né cấm chế trong di chỉ bay ra gần phạm dật, chính là chỗ này sao? hơn nửa đêm, bọn hắn đi tới phụ cận một vách núi. Xa xa là biển mây mênh mang Bên trong hiện đầy vết nứt không gian Và tiết chốc màu đen Ánh mắt nhìn qua Chỉ có thể chứng kiến xương mù tràn ngập Bên trong càn khôn gì Bên trong có càn khôn gì Vậy mà tất cả đều nhìn không rõ Mà nơi đây, đây mặt đất cháy đen Cũng đã rứt rời Như đã bị người chém dụng vậy Có lẽ phương hướng không sai Nhưng vì sao đại địa rứt đoạn Chẳng đã thông thiên lộ ở trong mấy Đại bằng tà vương và phương hành tiếp nhau một cái đều nhìn ra nghi hoặc trong mắt của đối phương. vô luận đập phương hành đến được ngọc giản của thánh nữ tầm long thị hay là đại bằng tà vương thôn vệ thần hồn chu thức lấy được chi nhớ đều không nói rõ về thông thiên lộ, chỉ có thể phán đoán phương hướng. mà hôm nay đại địa đã tới cuối cùng, trần bước ra chính là biển mây mênh mông, hơn nữa bên trong che kín chất nít không gian và tia chấp màu đen, ngay cả ngự mây qua cũng không thấy, làm người rất khó hiểu. nơi đây quỷ gì, thông thiên lộ kia? Nói không chừng ẩn tàng ở trong mây Chỉ là cần cơ quan đặc biệt mới có thể mở ra Chúng ta tìm một chút Thời gian không thể chậm trễ Ta từ trong ký ức của Chu Tước biết được Hôm nay dị tượng Cường Nguyệt Thăng Thiên Xác thực là có lực lượng áp chế đại trận Ở trong duy trì Nếu không như thế Ở trên đường chúng ta nơi đây Sẽ giàn nàn gấp 10 lần Hôm nay cần suy tính là Sau khi người lấy được đạo tạng Thì làm sao đi ra ngoài Thời gian cấp bách Tách ra tìm kiếm đi Đại bàng Tào Vương kiếp đoán đưa ra ý kiến. Phương Hành nhìn Đại bàng Tào Vương cười hắc hắc. Trong nội tâm của Đại bàng Tào Vương sợ hãi, trách báng. Đang làm chính sự, ngươi cười cái dám mà? Phương Hành cười lớn tiếng hơn, lộ ra cực kỳ thư thái nói: <cười> Lão ta, ta cũng không gạt ngươi. Thời điểm ở trong Thất Hải, ta tùy thời có thể khống chế ngươi, không sợ ngươi rời trò quỷ. Bất quá sau khi ngươi đặt xác chùa Đức, ta lại thấy đò lắng ngươi sinh dị tâm. Nên dọc theo con đường này Ta một mực cẩn thận Bất quá bây giờ nhìn xem Lão giao hòa người vẫn rất là đáng tin Đại bằng tà vương mặt lạnh nói Ngươi lại dùng bụng tiểu nhân một nó lòng quân tử sao Ta đường đường lại đại bằng tà vương Sao là tiểu nhân thay đổi thất thường được <cười> Ngươi đã nói rõ Ta cũng nói thật cho ngươi nghe Mới đầu muốn đoạt sát ngươi Quả thật là không ít thiệt thời Nhưng nó đối với nhân sinh của ta thì chả đáng là gì Bất quá về sau Ta phát hiện tiểu quỷ ngươi bồn sự không nhỏ Vậy mà dùng chút cơ cảnh luận ra ta mũi chân hòa, ta được chỗ tốt đã bất khả hạn lượng. Hơn nữa cũng cùng nhau làm nhiều chuyện như vậy, nói không có chút cảm tình đó là già. Trên thực tế trong đội tâm ta, đã coi ngươi như là cháu trai đấy. Phương Hành nghe vậy, cầm tức mắng. Còn mẹ nó, kiếm tiện nghi của ta sao? Sao ngươi không coi mình là cháu trai của ta? Đại bằng thà vương bất đắc dĩ nói. Còn mẹ nó, ngươi trở mặt còn nhanh hơn chó đấy, cũng may bồn tọa đã quen rồi hai người đấu khẩu một lúc liền trên nhau đi tìm cơ quan thông thiên lộ trên thực tế những lời này cũng chẳng khác gì tẩy bỏ khúc mắc dù sao trước kia đại bằng tà vương giống như là phạm nhân của phương hành hôm nay được tự do trong nội tâm phương hành tự nhiên có chút kiêng kỵ bất quá trên thực tế hắn cũng có phương pháp toàn chế lúc trước cùng với đại bằng tào vương nghiên cứu vạn niên kỳ vì phòng ngừa đại bằng tào vương không trung thực đã từng khí qua 10 năm 10 năm hồn khế đó là thủ đoạn cuối cùng để phương hành khắc chế đại bằng tào vương nhưng xác thực như đại bằng tào vương nói giữa hai người làm không ít chuyện phương hành và đại bằng tào vương nhìn lớn lên không nói chút cảm tình gì gì đó thì là giả tìm một ven lại không có đầu mối gì chủ yếu là nơi này quá lớn kéo dài nghìn vạn dặm nếu muốn từng điểm từng điểm tìm được lại không biết là lúc nào mới có thể thành công may mắn phương hành nghĩ tới ngũ hành bảo kính tâm niệm khé động lấy ngũ hành bảo kính ra vầng sáng mãnh liệt bay ở trước đường dẫn chìm nổi nửa ngày ở trên không trung. ngũ hành bảo kính như phân biệt cái gì, sau đó hơi động, tự chủ bay đi. phương hành vội vàng đi theo phía sau. xa xa đại bằng tà vương thế vậy, cũng duờng cánh bay theo, cùng phương hành đi theo sau bảo kính. bảo kính chậm gì gì bay nửa ngày, như có lực lượng vô hình dẫn dắt, vậy mà đi tới bên cạnh một cự thạch màu đen. lúc cách cự thạch ba thước, gương đồng đột nhiên quấn lên mặt kính, nhắm ngay biển mây ở phía dưới, sau đó tất cả vầng sáng bị thu về trong kính. Ba hơi sau lại bỗng nhiên phun ra, hào quang trói mắt, tần chứa linh tính, khó có thể nói như là bảo kiếm thẳng tắp đâm vào biển mây, không thấy chỗ rồi. Kính này quả nhiên khác thường. Lúc thấy nó, ta nghĩ tới ở trong trí nhớ của chu trước ngũ hành bảo kính cực kỳ trọng yếu, tự hồ trong bí điển của tầm long thị ghi lại, nếu muốn thông qua thông thiên độ, phải đạt được dị bảo này, tác dụng của nó thậm chí còn hơn cả pháp kiếm của phụ thiên đảo tổ bạch cốt thần viên nguyệt như ý thì là ngay cả hắn cũng không rõ tác dụng cụ thể. đại bằng tà vương không ngừng tiêu hóa trí nhớ của chủ thức, hiểu rõ bí mật di tích cũng càng ngày càng nhiều. giống như là nghĩ tới điều gì, thì lập tức nói cho phương hành biết. trên thực tế lúc này phương pháp ổn toà nhất là đợi hắn hoàn toàn tiêu hóa trí nhớ của chủ thức, cùng phương hành xâm nhập nghiên cứu, lại đạp vào thông thiên lộ. chỉ tiếc thời gian kiều nguyệt thân thiên có hạn, chứ có thể đi một bước tính toán một bước. vầng sáng bảo kính đi vào trong mây. Lại giống như là kim cô Lại giống như là kim cô bồng Quấy biển Sau nửa ngày Biển mây quần quẩn Ẩn Ẩn có sấm rèn truyền đấy. Đại địa rung động Làm phân hành và đại bằng tà vương cũng biến sắc Lui về phía sau bài bước Thầm vận chuyển đinh lực Bảo hộ toàn thân Âm một tiếng Thanh âm sấm rèn càng lúc càng mạnh mẽ Biển mây phía dưới không ngừng khởi động Giống như là nước biển tách ra Phân hành lập tức minh bạch Đây là phía dưới có vật gì đó đang chậm dãi Nhưng không được ngừng hô hấp Quả nhiên, chín tức sau Ở trong mây có một cây cầu đá hình rồng đen nhánh bày ra To lớn đến người hít thở không thông Cầu đá rộng 30 trường Dài không biết bao nhiêu Đâm thẳng vào chỗ không biết Bị tiên lực vô hình kéo theo Từ trong biển mây bay lên Một đầu nối lên cự thạch màu đen bên người phương hành Bên kia lại ẩn bên trong mây mù Không biết thông đi đâu tựa hồ là một cây cầu đá tiếp dẫn Để người đi tới địa phương không biết Tiếp dẫn tiên kiểu Cũng vào lúc này, trên cụ thạch màu đen chậm rãi hình hóa ra mấy cổ chuyện rõ ràng là tên của cây cầu. Mà ở phía sau danh tự còn có hai câu. Thập mình tuyệt địa ẩn tàng tiên cơ, ba đại tạo hóa, thụ di đồ. Câu dưới là, thông huyền chính ải hỏi chúng sinh, ai là thái thượng thập nhất tiên? Chính là chỗ này. Phương hành và đại bằng tàu vương đất nhau, trong độ tâm kết luận. Câu này là thông thiên lộ ở trong miệng tầm long thị Tiểu quỷ xác định muốn đi Ánh mắt đại bằng tà vương lấp vẽ Rất trịnh trọng hỏi Phương Hành Phương Hành không có trả lời Ánh mắt đánh giá cầu đá khẽ gật đầu Đại bằng tà vương thở dài nói Thái thượng đạo cung bị phá hủy Thời gian quá lâu Rất nhiều bố cục sập đất trôn Ai cũng không biết trên đường này Có bao nhiêu hùng hiểm, bao nhiêu quỷ dị Người trực tiếp xông vào như vậy Họa phúc khó liệu Phương hành nhìn chầm chầm câu đá nửa ngày Đột nhiên cười hắc hắc Thì vào chỗ cuối cầu đá nói Người nói chỗ đó có bảo bối không? Đại bằng tà vương nào nào Cười khổ nói Tất nhiên là có Phương hành vỗ tay nói Vậy không phải là xong sao? Ta đi, ngươi chờ tin tốt của ta <cười> Trong tiếng cười lớn Phương hành không do so dự nữa Phi thân nhảy đến cầu đá Ngũ hành bảo kính cũng mày lên theo Đang muốn cất bước về phía trước Đột nhiên dưới chân khẽ động trên cầu có một đóa thành vân bay lên nâng phương hành nhanh chóng bay đi đỡ tốn khí lực phương hành cũng tàu gà nén mật rất quát ngồi xuống chậm rãi đợi kết quả thái thượng đạo một môn mười tiên đã từng cường đại đến xúc phạm thiên quy vốn đã bị thiên kiếp tiêu diệt sơn môn hóa thành tuyệt địa từ khí bao phủ không hề có sinh cơ nhưng ai cũng chưa từng nghĩ tới trong từ địa để ẩn chứa một tia tiên cơ Mà phương hành lúc này bất ngờ đạp vào cầu đá Đi về phía thông thiên độ mờ mờ ảo ảo Tìm kiếm một đường tiên cơ kia Trên cầu Tốc độ bay của Thanh Vân rất nhanh Mở trong hư không Ngoại trừ cầu đá ở dưới chân Xung quanh tất cả đều là biển mây Và tiên chấp vô tận Cũng không có ảnh cảnh tượng gì để tham chiếu Phản đoán khoảng cách của mình đi qua Chỉ cảm thấy cảnh vật xung quanh bay vút Ở trên cầu còn thấy được rất nhiều cấm chế Có thể thấy được nếu không phải mình được Thanh Vân bảo hộ xong vào cầu này Thật không biết sẽ chết như thế nào May mắn Có bảo kính ngoài ý muốn Giúp ta mở ra thông thiên lộ, Nếu không đi qua cầu kia Đánh chết cũng không qua được Phương hành nhớ lưỡi Nhìn không được nhìn về phía bảo kính Lúc này bảo kính tỏa hào quang như trước Im lặng phiêu phụ ở bên cạnh phương hành Phương hành kỳ quái Không khỏi lấy âm dương thần ma dám xem xét Kết quả lại vẫn như cũ Hôm nay xuất hiện dị tượng Đã không phải là bản thân nó gây ra Điểm này càng làm cho phương hành có cảm giác kỳ quái Phi hành hơn nửa canh giờ Rốt cuộc đến một địa vực Xa xa nhìn thấy Phương hành ngay người Cuối cầu đá rõ ràng là một đại lục Đó là một mảnh thổ địa trôi nổi Ở trong hư không Một đại lục rộng lớn đến bao la bát khát Bị người dùng đại pháp lực đưa đến đây Trên không tiếp trời Dưới không tiếp đất Xung quanh cũng không có ánh sáng nhật người Chỉ có kẽ nứt trên chín tầng trời Lộ ra hào quang sâu kín Chiếu sáng mảnh địa vực kia Cô lạnh theo dõi hư không giống như là ngăn cách ở ngoài thiên địa vĩnh viễn yên lặng cũng vĩnh viễn tĩnh bình mà sau khi phương hành chậm rãi bước lên mảnh thổ địa này tiếng ầm ầm cầu đá dưới chân hắn chậm rãi chìm vào trong hư không như là nhiệm vụ của nó chỉ đưa phương hành đến nơi này đợi cho phương hành bước lên phía tích nói lần nữa chui vào bên trong mây vô tận mà cái này cũng đại điều hôm nay phương hành không có đường lui còn mẹ nó làm thần bí như vậy muốn hù dọa người sao phương hành hừ một cái đồng thời nghĩ Thái thượng đạo cung này quá là đáng ghét, lại không cho đường rút lui, vạn nhất ta không thông qua, sẽ dùng tất cả bảo viêm phù để phá địa phương này. <cười> Nếu đám lão quái vật của Thái thượng đạo cung có linh, thì tốt nhất thù ta bằng không về sau người sẽ không còn nguyện truyền nhân. Quyết định xong chủ ý này, mới chuẩn bị xong cửa. Hắn đi thẳng về phía trước, rất nhanh đã thấy được trên địa vực sương mù lành lạnh, mà ở trong sương mù bất ngờ có hàng trăm hàng ngàn nấm mồ, trước từng nấm mồ đều dựng bia đá màu đen. Làm cho người xem cảm thấy khủng bố Ngay cả Phương Hành cũng có chút sườn sốt Không nghĩ tới Vừa mới lên điền gặp một nghĩa địa Làm cái quỳ gì vậy Cái này là cửa thứ nhất trên thông thiên lộ sao Phương Hành nói thầm Cầm hắc kiếm chậm rãi đi về phía trước Thi thể trong bộ Sẽ không nhảy ra ngoài cắn người đấy chứ Thời điểm tới gần nghĩa địa Phương Hành hơi tính toán Cố ý không xuyên qua Mà tránh qua bên cạnh Đi vòng qua nghĩa địa bất quá rất hiển nhiên tiểu tâm tư quán căn bản không tạo nên tác dụng gì khi hắn cách giữa địa, địa khoảng 10 trượng ở vị trí bên trái đột nhiên có một bia đá chậm rãi tự từ dưới đất dâng lên chạm tử linh qua tử quan trên bia đá giải rác mấy chục cổ chuyện nói rõ quy tắc qua cửa rõ ràng là phải chém diệt tử linh mới có thể vượt qua ải này tử linh này là một loại tồn tại đặc biệt căn cứ tu vi lực lượng của người xông qua cửa mà tạo ra tử linh phòng ngự. Nói cách khác, người sông qua cửa tu vi càng cao, thì tử linh sẽ càng cường đại. Vô luận như thế nào, thực lực cũng tương tự người sông cửa. Theo bê đá trồi lên, trong các phần mộ có đạo đạo sương mù màu xanh bốc lên, càng lúc càng đậm đặc, vậy mà tạo thành một đoàn mây đen. Mây đen nồng đậm giống như là thực chất, trầm thấp chìm xuống lơ lửng trên phần mộ. Trong mây đen ẩn chưa có tiếng vó ngựa, vậy mà đi ra một kỵ sĩ cưỡi ngựa, con ngựa kia bất ngờ cao tới hai trượng, thậm chí kỵ sĩ cũng cao một trượng. so sánh với Phương Hành thì giống như là một ngọn núi nhỏ, toàn thân bao phủ khoái đen quẩn quẩn, nhìn không rõ hình dáng tướng mạo, chỉ có thể cảm nhận được từ khí mãnh liệt ở trên người quái. Ồ, cửa thứ nhất chính là muốn đánh nhau. Phương Hành nhất nhìn, lại nở nụ cười, vùng hắc kiếm đền cười nói, tuy là từ vật, nhìn không ra tu vi, nhưng sát khí trên người chỉ tương đương kim đan sơ kỳ. Chăm gia cơ sở của ta sát thực không thể Có thể so với kim đan cảnh Bất quá cũng coi thường ta Nghĩ ta chỉ biết dùng linh được đánh nhau sao <cười> Thuật pháp và võ đạo của ta đã học không uổng công <cười> Mặt hàng này như vậy Ta sử dụng 7 thành lực lượng Có thể giết chết Quá dễ dàng Đến đến Sợ chính là cháu trai Tiếng cười còn chưa dứt Đột nhiên cứng lại rồi Sau khi kỹ sĩ kia đi ra mây đen Cũng không có trực tiếp xông lên Mà lặng lặng ghim ngựa ngăn ở phía trước Nhưng mà nó vừa ngừng lại tiếng võ ngựa còn chưa định trì hai ba hơi sau trong mây đen đã đi ra một kỵ sĩ hình dáng tốn mạo giống như đúc sống vài ngăn ở phía trước sau đó tiếng võ ngựa vẫn còn vang vị thứ ba vị thứ tư vị thứ năm cuối cùng có chúng kỵ sĩ đi ra từ khí như chiều lạnh lạnh đáng sợ mẹ của ta ơi cái này đánh làm sao được phương hành thoáng vắng lặng lẽ giấu kiếm ra sau lưng bảo hắn đối kháng một kim đan cảnh hắn cũng không quá cam tâm tình nguyện cảm thấy Đó là mình ăn lỗ vốn rồi Trúc cơ nha Nên tìm tiểu bằng hữu trúc cơ mà đánh Cùng với kim đan đổ pháp Đây không phải là tìm tay vãi sao Từ đáy lòng đã không có nguyện ý động thủ với người Vậy mà hôm nay Có tận chín kim đan kỵ sĩ Cản đường Trong đồng quán không phải bất đắc dĩ Thế này Đây là cửa thứ nhất sao Có phương pháp không cần động thủ Cũng vượt qua kiểm tra không Phương Hạnh ngẩng đầu Cẩn thận hỏi đối phương Nhưng không động thủ Rõ ràng là không có khả năng bởi vì sau khi chín tên kỵ sĩ hiện thân thấy phương hành không có xông lên lại đột nhiên kéo dây cương chín người cùng một chỗ lao đến trong lúc nhất thời hư không ầm ầm rung động tọa kỵ vó đạp hư không trần chấn đến không gian rung động chiến màu ở trong tay quấn tia chớp màu đen tựa như là chín đàn khói đen quấn về phía phương hành mẹ nó phương hành không chút do dự quay đầu bỏ chạy sau lưng thập vạn bát thiên kiếm hiện hóa thân hình linh hoạt như khói thời điểm chạy trốn hắn cũng lấy ra một cái túi chứa vật thần thức thăm dò vào nhíu chặt mày suy tư khẳng định chính là nó phương hành chạy nhanh chính tên kỹ sĩ đến cũng nhanh vậy mà ở trong mấy hơi đã giết liền vây quanh phương hành đúng lúc này phương hành cắm mắt kiếm sau lưng xuống đất một đạo linh lực truyền vào trong túi chứa vật vèo một tiếng một thanh kiếm từ trong túi chứa vật bay ra rơi vào trong tay quán kiếm này thoạt nhìn cực kỳ bình thường nhưng trên thân kiếm không ngờ quấn quanh lấy hạo nhìn chính khí khó nói nên lời trong phạm vi mây đen bao phủ chín tên kỵ sĩ hóa thành khói đen đan vào thành một tấm lưới lớn quay chung quanh phương hành nhưng kiếm này vừa ra lại giống như là biến hóa ra tinh khí xung quanh bay thẳng thiền cửu thiên pháp kiếm của hận thiên đảo tổ một thanh bình khí vốn bình thường lại bởi vì một người thờ phụng chính đạo cầm ở trong tay cuối cùng hóa thành pháp kiếm kiếm này thậm chí vượt ra khỏi phạm trù pháp bảo, bởi vì uy lực của nó, nhờ không phải trận pháp hoặc là phù văn bên trong, cũng không phải là chất liệu đặc thù, nó ở nền trước thần thông, do bảo chính là hạm nhiên chính khí, thần thông của nó khó nói nên lời, không những có thể trảm lui âm linh ở trên hoàng truyền hải, thậm chí có thể trảm lui hồng mông từ khí trong thái thượng duy trì, mà cái này là bất luận pháp bảo gì cũng không làm được. Mà phương hành thì đã sớm từ trong miệng của ma cô biết được, pháp kiếm của phụng thiên đảo tổ. Nguyệt Như Ý của Bái Nguyệt Thị, Bạch Cốt Thần Thiên của Ngự Thú Thị và Ngũ Hành Bảo Kính của Hận Thiên Thị đều là pháp đều là bí bảo có thể trợ giúp đi qua thông thiên lộ Người có tính tình thích chiếm tiện nghi như hắn không cần thì mới là lạ. Bởi vậy vừa thấy chính tên kỳ sĩ thì lập tức suy tư nên dùng pháp bảo nào đối kháng cũng không tốn thời gian gì. Hắn đã nghĩ đến Phụng Thiên Pháp Kiếm cơ hồ có thể khắc chế tất cả tạo ý, mà chính tên kỳ sĩ kia rõ ràng là oán khí ở trong bộ biến thành. Lúc này đúng là cực kỳ thích hợp. Trên tên kỳ sĩ thấy được hạo nhiên chính khí ở trên phụ tiên kiếm, giống như là rất đau đớn, thế tới mãnh điệt hơi chậm. Phương Hành lập tức bắt được cơ hội này, thân hình lóe lên, như là quỷ mị chạy trốn ra ngoài, sau đó rút pháp kiếm chém xuống. Oanh một tiếng. Một kiếm này có mạnh hơn cả hắn tưởng tượng. Kiếm khí nhập trời, vậy mà chấn mây đen ra một kẽ nứt, lộ ra một con đường có thể đi qua bên kia bộ địa. Phương Hành ngay cả thời gian suy tư cũng không có tay cầm phụng thiên pháp kiếm sau lưng thập vạn bát thiên kiếm mang theo kim quang lấp lẻ như mũi tên vọt tới thời điểm mây đêm khép lại phương hành sớm nó không còn bóng dáng chín tên kỵ sĩ mất đi mục tiêu động tác cũng ngừng lại hơi ngưng chậm một chút sau đó thân hình tiêu tán hóa thành khói đen trôi vào cổ mộ cửa thứ nhất thành công thông qua chỉ là phương hành không chú ý đến chính là thời điểm hắn bổ ra phụng thiên pháp kiếm vầng sáng trên gương đồng của bỗng nhiên lóe ra một cái cách hắn chỉ xa một hai xích mấy món dị bảo quả nhiên là có trọng dụng. Sau khi xung qua bộ địa, phương hành một đường đi nhanh, đồng thời ở trong tâm mừng thầm, hắn đã phát hiện, tầm long thị bỏ mấy ngàn năm nhiều lần tìm tòi nghiên cứu, được ra mỗi kết luận là có trọng dụng. Ví dụ như là phương pháp dùng dị bảo đối kháng thông thiên nộ, xác thực là đúng bệnh. Nếu dựa vào mình xung qua chín tên kim đan sơ kỳ, thì cũng không phải là không có hy vọng thông qua, nhưng coi như có qua, thì cũng sẽ không thoải mái nhưng dựa vào pháp kiếm của phụng thiên Đạo tổ, hắn lông tóc ít bị tổn thương, cũng đã qua cửa thứ nhất. bảo vệ hắn càng thêm để bụng mấy món dị bảo kia. nếu phụng thiên pháp kiếm có thể trợ giúp mình qua cửa thứ nhất, vậy những thứ khác thì sao? đang đi đường, hắn vận chuyển âm dương thần ma giám nhiều lần dò xét công dụng của các dị bảo. không bao lâu, phương hành ngưng lại. thông qua mộ địa, hắn một đường đi thẳng đã vượt qua gần nghìn dặm, Rốt cuộc phát hiện phía trước đã có dị tượng cách hắn khoảng hai dặm. Tất bộ số cột đá cổ quái trùng điệp, từ xa nhìn lại, giống như là một rừng rậm, những cột đá kia xếp đặt mới nhìn lộn xộn không trật tự, nhưng lại ẩn hàm quy luật nhất định. Cửa thứ nhất khảo thí là chính được, chẳng lẽ cửa thứ hai là trận pháp? Đi tới trước Thạch Lâm, quả nhiên có bị đá xuất hiện, nói rõ quy tắc phá trận. Cửa thứ hai rõ ràng là một đại trận, trình độ huyền nào cơ hồ có thể sánh so sánh với đại trận bên ngoài, thái thượng gì kỳ. Chỉ có điều không giống với đại trận bình thường là Thạch Lâm là do cột đá sắp xếp. Điều này cũng không làm cho tám cửa sẽ không vận chuyển. Hơn nữa không cần phân biệt. Rõ ràng đứng ở trước mắt, chỉ cần tính rằng nguyên lý của đại trận thì có thể thông dong mà qua trận. Phương Hành thấy vậy, lại nhịn không được nói tầm. Đây chính là khuyết điểm lớn nhất của hắn sao? Tính toán truy thuật. Nếu đợi cho Kim ô đến thì sẽ rất dễ dàng. Nhưng để mình suy tính, kia chính là không phải trâu bắt chó đi cài sao? Xem ra Nguyệt Như ý là dùng ở chỗ này phương hành thu phụng thiên pháp kiếm tay cầm nguyệt như ý dị bảo này đã bí mật bất truyền của bái, bái nguyệt thị ngọc bà bà kia vốn không muốn giao ra nhưng ở dưới phương hành bức bách không giao cũng không có được chỉ có điều lão thái bà kia cũng không phải là người tốt vậy mà cô ý nói sai phương pháp sử dụng phương hành cũng không có nói toạc dùng âm dương thần ma giám nhìn thấu nguyệt như ý này không phải là pháp bảo công kích cũng không phải là pháp bảo phòng ngự mà là một pháp bảo nhận biết hiểm thấy sau khi tiến lên không trung sẽ giống như là chăng đỡ điểm bay trên 30 trượng, phát ra ánh chăng nhàn nhạt, nhạt, chỗ ánh chăng bao phủ, hết thảy cảnh tượng sẽ bị phương hành nhận biết, rõ rành mạch. Thông qua nó, dù phương hành không dùng thần thức rõ chết, cũng có thể đi qua thạch lâm. Đã có bảo vật này, qua cửa thứ hai, quả thực là an toàn. Phương hành cơ hồ là muốn cười ra tiếng, ném nguyệt như ý lên không trung, giống như là ánh chăng treo ở trên đỉnh đầu. Sau đó, đi nhanh vào trong thạch lâm. Vốn sau khi tiến vào thạch lâm, thần thức sẽ áp chế Chỉ có thể dựa vào trình độ trận pháp mà suy tính ra con đường chính xác nhưng hắn dùng nguyệt như ý dò xét hiểu được tất cả cấu tạo còn tính cái quái gì chứ? bước đi là được đường nhìn cái này cũng tính chất đặc biệt của nguyệt như ý nếu là pháp bảo khác bị thạch lâm nhận ra khí tức đã sớm phóng thiết sát khí hủy diệt rồi thậm chí ngay cả phương hành ở trong thạch lâm cũng sẽ bị rào sát. nhưng hết lần này tới lần khác nguyệt như ý lại là dị bảo hiếm thấy trên bảo vật này không có khí tức thoát bảo phát ra cũng chỉ là ánh trong nhàn nhạt, nhạt bởi vậy che thạch che mắt thạch lâm nhận biết vô kính vô hiểm qua cửa thứ hai phương hành vui vẻ nhanh chóng thì, phóng đi thời điểm tới cửa thứ ba nơi này lại là một sân cốc miệng hàng có một khô lâu đội khăn tay nâng quyển sách màu vàng mặc thanh y ngồi xếp bằng cánh tay trái đã mất ở trước bàn hắn lại để một cái da sa bàn xung quanh có gậy trúc màu tím ống ánh Tợ hồ đã dùng để làm bút viết phương hành đến gần đọc văn tự ở trên tấm bìa đá, nói cho hắn biết cửa này chính là thư pháp, rất đơn giản, chính là dùng gậy trúc ở trên viết ra hai chữ sắc lệnh, sắc lệnh chính là hai chữ mà người tu phù chủ thường xuyên dùng, mỗi một phù chú đều có hai chữ sắc lệnh ở cuối cùng. biết nội dung qua cửa ải này, phương hành không khỏi hưng phấn, liên tục hai cửa là an gian thông qua, cảm thấy có chút không ý tứ, hôm nay khó khăn lắm, đụng phải một cửa mình tinh thông. Hả không phải là thời điểm phương đại gia này Bày ra thủ đoạn sao Nhất thời cười to lầm bầm Tuy ta đọc sách là bị người dùng đao gác Ở trên cổ bức đọc Nhưng tốt xấu gì cũng biết ghi hai chữ kìa nha Vì vậy hắn nắm lấy gậy trúc Ở trên xa bàn viết hai chữ siêu siêu vẹo vẹo Chỉ viết hai chữ Lại còn thiếu một nét, Cũng may cuối cùng nhớ ra vẽ thêm vào Sau khi ghi xong Trong nội tâm cực kỳ là vui Tiện tay thu gậy trúc vào trong túi chữ vật Cười tùm tìm Chờ vượt qua kiểm tra Không nghĩ tới chính là Sau khi hắn ghi xong hai chữ Cái cổ của khô lâu, thư sinh rắc rắc Đầu cúi xuống, hốc mắt trống trơn nhìn xa bàn Sau đó hình như là cả khô lâu Cũng lấy ngốc một chút phải rất lâu mới nhận ra hai con cua bò Ở trên cát kia là chữ Đỉnh đầu nhất thời thoát ra một số oán khí Tràn ngập thiên điện Bộ dáng này rất giống như là thư sinh ở thế tục Bị vũ nhục, thậm chí loáng thoáng có thể nghe được ra Thanh âm giận dữ mắng mò Sau đó oán khí hóa thành một trung niên phiêu miễu Dục tiền Tay cầm thước dài Nhắm ngay phương hành đánh xuống tao quật chết ngươi Tiểu quân đàn không học vấn không nghề nghiệp Mẹ ơi Phương hành bị dọa tới lông tơ dựng đứng Rất vững tin ghi hai chữ kia không sai Tàn niệm của thư sinh này phát hỏa lớn như vậy làm gì Trong khoảng thời gian ngắn Hắn lại không nghĩ tới Đối với phù pháp Khảo thí thư pháp là kiến thức cơ bản Thư pháp càng tinh túy Phù pháp sẽ càng mạnh Bởi vậy, người giỏi phù văn, thường thường đều là hành gia thư pháp, thích ăn mặc giống như là thư sinh. Còn phương hành, chữ như là cua bò, tuy thư sinh chỉ có khô lâu, nhưng thực sự cảm thấy đây là vũ nhục. Chữ như vậy mà cũng dám viết ra, đánh không chết người, ta không thèm đầu thai. Từ trình độ nào đó mà nói, phương hành là cái loại có thể làm cho người chết tức mà sống lại. tuy phương hành nhất thời không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng cũng biết khô lâu thư sinh tức giận, bị hù bò chạy vừa chạy vừa lấy pháp kiếm của Phụng Thiên Lão tổ ra nhìn cũng không nhìn trở lại chính là một kiếm oanh một tiếng Phụng Thiên pháp kiếm chấm ra hạo nhiên chính khí mạnh mẽ như muốn xe rách bầu trời theo lý thuyết một kiếm này cơ hồ có thể chấm chết tất cả tà khí nhưng sự tình làm cho phương hành không tưởng tượng được xảy ra Tùy sư thư sinh kia hóa thành khô lâu chỉ còn một tiêu oán niệm nhưng cũng chỉ là một thân hạo nhiên chính khí pháp kiếm của Phụng Thiên Đảo tổ chém tới cùng hắn hóa ra thước kẻ va chạm Vậy mà hai hai trôn vùi Tùy thư sinh bị chém lui lại Nhưng không có chết Bất quả cũng may Còn như giúp phương hành tranh thủ một chút thời gian Vừa chạy vừa lúng cuốn tay chân Lấy ra bạch cốt thần viên Suy nghĩ công dụng của nó Trước đó Phụ Thiên Pháp Kiếm và Nguyệt như ý Đều phát huy tác dụng Chắc hẳn là bạch cốt thần viên này cũng sẽ như vậy Chỉ là trên đường hắn tìm tòi nghiên cứu qua Nhưng còn không có suy nghĩ cẩn thận Bạch cốt thần viên này Chính là một cây ngự thú thần viên có thể sinh ra lực ảnh hưởng nhất định với hung thú dưới cấp nằm. Chỉ xem như là pháp bảo khá tốt, bởi vậy sư nằm cách không quá lưu loát rào nó ra Phương hành cầm nó lại có chút khó xử, bởi vì ở cửa thứ ba này, bởi vì cửa thứ ba này, đừng nói là hung thú, ngay cả lông thú cũng không phát hiện, chỉ có một khô lâu. Chẳng lẽ, trong gấp gấp Phương hành bỗng nhiên nước mắt nhìn thoáng, trụ thể của bạch cốt thần viên dĩ nhiên là một ngọc cốt ông ánh, hắn lập tức nhớ tới khô lâu thư sinh kia. Nhìn như là cánh tay trái cũng chống một đoạn càng tay, nội tâm nhanh chóng liên hệ hai điểm này. Chẳng nói bạch cốt thần viên không giống với hai cửa trước, trực tiếp mượn nhờ uy lực của pháp bảo mà có công dụng khác. Lúc này oán khí của khổ lâu thư sinh rất lớn, tay cầm thước đánh tới, không dành suy nghĩ nhiều, phân hành vội vàng tế thần phiên lịch. Bài cốt thần viên bay đến giữa không trung, mặt cờ phiêu diêu, thanh quang mãnh nhiệt, bao phủ phạm vi rất lớn. Sự tình khiến người ngoài ý muốn đột nhiên xảy ra. Thư sinh kia thấy cả pháp kiếm của phụng Thiên Lão Tổ cũng không cản được. Vậy mà vào lúc này, ngưng lại, ánh mắt sáng người nhìn thần phiên. Chuẩn xác mà nói, là nhìn đoạn bạch cốt kia. Thước trong tay không tự chủ lực để xuống. Sau nửa ngày, hắn bỗng nhiên kéo thần phiên tôi nói. Vượt qua kiểm tra. Thư sinh quân hít thần phiên, quay đầu nói với phương hành 4 chữ. Sau đó bay trở về, biến mất khỏi sơn cốc. Phương Hành cẩn thận từng ly từng tí đến gần sơn Cốc Bất ngờ phát hiện Thù sinh cành giữa ở cửa miệng hang Đã lùi qua một bên Lộ ra một con đường có thể nối thẳng sơn Cốc Mà đoạn bạch cốt ở trên cán cờ kia Lúc này lại im lặng Khảm nạm ở trên cánh tay trái quán Con mẹ nó chưa Nguyên lại ra hỏa này chỉ làm dáng, Cửa thứ ba lại là hối lộ Phương Hành nói thầm Ở một bên đi về phía trước Một bên cần nhắc, Dẫn theo ma cô và thiếu tù nói Thông thiên độ này có 9 cửa Chỉ tiếc dị bảo của Phụng Thiên Ngự thú bái nguyệt Thì như mỗi một kiện dị bảo Đều chỉ có thể ứng đối một cửa Hôm nay ba kiện dị bảo đã dùng qua Nhưng mình lại còn 6 cửa phải xông qua Phải làm sao bây giờ Trong tầm khẽ nhúc nhích Ánh mắt nhìn về phía gương đồng phía sau lưng mình Chẳng lẽ 6 cửa sau Đều nhờ vào nó Đã qua ba cửa ải trước Phương Hành đã xác định một vấn đề Phụ thân của ma cô có một câu nói không sai Là thông thiên lộ này Căn bản không phải là người có thể sống Chỉ là ba cửa ai trước Hắn điền phát hiện Nếu chỉ bằng vật thực lực của mình Chỉ sợ ngoại trừ cửa thứ nhất còn có chút hy vọng Thì hai cửa sau Hắn một cửa cũng không qua được Cái kia cần một người chẳng những chiến lực cường đại Còn cần tinh thông trận pháp Phù pháp Hơn nữa mỗi một đạo Phải có tạo nghệ cao thâm Người như vậy đừng nói là mình Toàn bộ nam trên bộ châu, Thậm chí là thiên nguyên đại lục Lại có mấy cái kinh khủng hơn là cửa ai như vậy còn có sáu cái nữa. Nếu để Phương Hành gặp được sao hòa bố trí cửa khẩu biến thái bậc này, tâm tư trẻ đốt vương hài kiến cũng đã có. Chỉ là bước trên con đường này thì không cách nào quay đầu lại. Phương Hành cũng chỉ có thể một đường đi về phía trước. Rất nhanh thì đến trước một cánh cửa bằng đồng xanh. Cửa này cao chừng trăm trượng. Phương Hành đứng ở trước cửa giống như là một con sâu cái kiến. Lúc này đại môn đóng chặt, ngay cả một khe hở cũng không nhìn thấy. Trên cánh cửa Nạm một cái đầu thú, chán bọc ba sừng Hai mắt đóng chặt Nhưng lại háp to mồm, chờ đợi người khác cho nó ăn Ở trước cửa có một lò đan và ngọc án Phương Hải nhìn kỹ Phát hiện lò đan và ngọc án Thậm chí, linh dược trên bàn Đều là vật hư ảo Hắn nhìn qua bên trái đại môn Quả nhiên cũng có một bia đá Phía trên biểu hiện phải dùng dược liệu hư ảo trên bàn Luyện chế thành đan dược cho linh thú giữ cửa ăn Nếu như viên thuốc để linh thú giữ cửa thỏa mãn Đại môn sẽ mở ra. Nếu con thú này không hài lòng, sẽ hiển hóa ra nuốt sống người sông cửa. Cái này đã rất rõ ràng. Cửa thứ tư là khảo nghiệm luyện đan. Đây không phải làm khó người sao? Bảo ta luyện đan, ăn đan giờ còn tạm được. Phương hành khó xử. Hắn là thực phát hiện thông thiên lộ này thực không thích hợp mình sông tới. Đang nghĩ ngợi có nên tùy tiện luyện một viên, sau đó dẫn linh thú giữa cửa tiêu diệt, lại thấy ngũ hành bảo kính ở sau lưng hắn tách ra hào quang phương hành đại hỉ biết đây là lại muốn ăn gian vội vàng lách mình tránh qua muốn xem bảo kính giúp mình cái gì chỉ là hắn thực không nghĩ tới bảo kính lại trực tiếp bắn ra một vầng sáng đánh thẳng lên lên đầu của linh thú giữa cửa linh thú giữa cửa như là bị đánh đầu nhất tức tình mở hai mắt gào phát ra tiếng thét vô hình nhưng trong vầng sáng kia ẩn trước uy áp khó nói nên lời âm âm đập xuống linh thú giữa cửa ở dưới vầng sáng này lại có dấu hiệu nóng chảy chỉ vùng vẫy mấy hơi Liền trầm chấp giống to Giống như là khuất phục rắc một tiếng Đại môn mở ra một khe hở, Có thể cho một người thông qua Phương hành kinh hãi ngây người Không biết có nên đi vào hay không Gương đồng lại tự hồ như là chê cười Mở cửa quá chật Lại đánh ra một đạo quang mang Linh thú giữa cửa Thực sự rất sợ Bất đắc dĩ thúc giục đại môn mở rộng ta sát kiếm lợi lớn Phương hành quả thực bất đắc dĩ Ngay cả mình cũng cảm thấy gương đồng quá mức Hai cửa trước ăn gian Cửa thứ ba hối lộ Cửa thứ tư chính là cỡ bước mà. Bất quá có tiện nghi không chiếm chính là hỗn đàn Phương hành đâu thèm quản nhiều Chỉ do sự nửa hơi Liền nhanh chân đi qua cả đại môn Đồng thời quay đầu quan sát Chỉ thấy gương đồng bay vào theo Trong tâm phương hành đại định Đồng thời cũng bay lên nghi hoặc Tuy sẽ biết gương đồng có kỳ lạ Lại không ngờ xét thần kỳ như vậy Gương đồng thần kỳ vẫn còn tiếp tục Phương hành cảm giác Không thể tưởng tượng nổi Hắn rốt cuộc đã minh mạch Vì cái gì mà cô và thiếu tôn Tranh đoạt chứ bảo của hận thiên, phụng thiên, bái nguyệt, ngự thú Hiểu rõ gân đồng của hận thiên lão tổ Ít nhất Nhưng bọn hắn lại chú ý nhất Thực sự là bảo vật này quá là nghịch thiên Dọc theo con đường này đi qua Quả thực là thế như trẻ trẻ Cửa thứ năm Là một địa vực giống như là bên ngoài thái thượng di trì Dãy núi mọc lên san sát như rừng Thảm thực vật xanh ung Các loại hung thú cường đại sinh tồn dùng hung thú cấp 5 làm chủ, hung thú cường đại nhất bất ngờ đã đạt đến cấp 7, mà cửa ải này yêu cầu cũng cực kỳ biến thái, rõ nhiên là muốn người thông vào phải thuần phục tất cả hung thú mới có thể vượt qua kiểm tra. Dưới tình huống bình thường, cửa ải này là không cách nào có thể thông qua, nhưng gương Đồng thần dị vào lúc này lại phát huy vô cùng tinh tế. Thời điểm Phương Hành mới vừa tiến vào nơi này, gương Đồng bỗng nhìn bay lên, vầng sáng mãnh nhiệt, cùng lúc đó Một đạo khí tức cường đại đến khó có thể tưởng tượng bao phủ cả địa vực Hai hùng thú đang khí thế quần quần xông về phía phương hành Sau khi cảm nhận được khí tức kia Đã bị hù đến mềm nhũn, Trực tiếp phủ phục trên mặt đất Cuối đầu một cử động cũng không dám Mà phương hành thì sừng suốt nửa ngày Mới ngờ ngác tiến lên Lấy tinh huyết của hai hùng thú Lấy ra tinh huyết Hai hùng thú hóa thành một làn khói xanh tán đi Phương hành thì mới biết chúng chỉ là huyễn tưởng, Nhưng coi như huyễn tưởng. Thì cũng là đại năng già Dùng buồn mạng tinh huyết của hung thú luyện chế ra, Thực được y như lúc còn sống Nếu để phương hành một mình đối với hung thú Cơ hội là không có chút phần thắng Nhưng ở dưới gương đồng uy hiếp Hắn lại không hao tổn chút khí lực nào Một đường đi về phía trước Tất cả hung thú đã bị gương đồng chấn nhiếp Mặc cho phương hành lấy tinh huyết Sau đó quá thành quá sành Mấy vạn dặm địa vực Rất nhiều hung thú sinh tồn Phương hành một đường đi tới Lấy khoảng trường mấy trăm giọt tinh huyết Sau khi lấy được tinh huyết của hung thú Quỳ nghiêu cấp 7 tạo hung vực hóa thành khóa xanh Phân hành thì thông qua cửa thứ 5 Đứng ở trên một vùng đất màu đen bao la mở mị Hắn gây người mấy phút mới tiếp tục lên đường Cửa thứ 6 Lại là một lôi vực tiêu tốc màu đen Bao phủ tiền địa Không ngừng chấm đất thư không Sau đó trùng sinh. Cửa ai này cũng có một bia đá Phía trên ghi lại một thức thuật pháp Tên Tứ Phương Ngự Lôi Quyết dựa theo trên bia đá ghi lại Người sông cửa học thuật pháp kia Liền có thể điều khiển âm lôi Nhưng chỉ có 3 ngày Nói cách khác Người sông cửa ít nhất cần trong 3 ngày tu hành thuật pháp Dù không thể điều khiển Thì cũng phải đạt tới tình trạng có thể bảo vệ mình Không bị âm lôi tổn thương An toàn vượt qua Rất rõ ràng Đây là khảo nghiệm ngộ tính của người sông cửa Phân hành có chút tự tin với ngộ tính của mình Bất quá hắn lại không có cơ hội ném thử Gương đồng trực tiếp bay đến giữa không chung Khởi động lực lượng đủ để che chở hắn an ổn vượt qua nơi này. Phương Hành với vẻ mượn gương đồng vượt qua kiểm tra. Đường nhìn trước khi đi cũng không quên thu phiến đá ghi thuật pháp vào, giữ lại về sau chậm rãi tu luyện. Cửa thứ bảy chỉ là một thông đạo, hai bên tường thành là tranh vẽ ý cảnh xa xưa. Phương Hành đi ở chính giữa, thời điểm ánh mắt nhìn qua liền thấy từng hình ảnh trông rất sống động. Những hình ảnh kia đều là tranh vẽ ở trên tường hiện hóa, hình chiếu đến trong óc của Phương Hành. Ở trong các cành vẽ, phương hành thế một đạo thống cường thịnh, nó cực kỳ huy hoàng, quân lâm thiên hạ, vạn tu chiều mái, ngay cả thần châu cũng bị hào quang của nó bao phủ ảm đạm. Đó là một đạo thống tọa lạc ở trong thiên hạ, nhưng hào quang lại che phủ toàn bộ thiên hạ. Ở trong phím hào quang kia, phương hành thế tiên nhân ở dưới vô số muôn nhân đệ mái, mỉm cười phi thường, cũng nhìn thấy hơn 10 vạn đệ tử tên tự, tu đạo, huấn luyện đan, đọc sách, đấu pháp, linh cầm dị thú. Trần Long chui tức bay qua không trung Huyền Vũ lợi biến nằm ở trên đỉnh núi phơi nắng, Bạch Hổ chiên chiến bốn phương. Phương Hành tuy chưa thấy qua tiên vực, nhưng hắn cảm giác nơi này chính là tiên vực. Nhưng hết thầy, ở một đoạn thời khắc hóa thành mây gió. Thái thượng đạo làm trái thiên đạo, tội không thể tha. Diệt đạo thống chạm tông môn, dùng máu của các người chấn giúp tam thập tam thiên để bọn họ biết thiên không thể trái. Có thiên thư từ trên thương khung bay xuống, hàng lâm ở trên không tông môn, tùy theo mà tím vào tử lôi vô tận. Tử lôi oanh rơi, cả thái thượng đạo hóa thành tử vực, có đại năng phấn lộ giống to, nghịch thiên mà lên, đối kháng tử lôi, thậm chí muốn hủy diệt thiên thư. Nhưng ở dưới tử lôi, dù là đại năng cường đại hơn nữa, đều chỉ có thể nuốt hẳn, hồn tiêu phách tán, thi thể như là mưa rơi xuống. Linh hồn của phương hành run rẩy, cho dù là chỉ là huyễn tượng, hắn cũng ở trong huyễn tượng thấy được thiên uy. Thiên uy chính thức, diệt sát hết thầy, ngoại trừ tử vong, không có bất kỳ vật gì lưu lại Hình ảnh cuối cùng, Phương Hành chỉ thấy chín lão già trang phục bất động Đồng thời nghịch thiên bay lên, nhưng lúc này bọn hắn không có phóng tới thiên thư Mà khuôn mặt trang nghiêm, liên thủ bày ra một cái đại trận phong ấn thái thượng đạo Thế nhưng ngay cả đại trận của bọn hắn cũng không biết thù hộ cái gì Bởi vì thời, thời điểm đại trận hoàn thành, trong đạo thống đã không còn gì để thù Chỉ não giả ở thời điểm bố trí xong đại trận Thì hồn tiêu phát tán Chỉ có thanh âm của bọn hắn quanh quẩn hư không Mười tiên đều bại như thế thì thế nào Đạo thống phá diệt thì như thế nào Đạo ta không cô Đạo ta không quả Đạo ta không tuyệt Mai kiếm mười vạn năm Trôn cất mệnh bất tử Ngăn người độ thiên quan Ngày khác Người tầm kiếm diệt thiên Chính là thái thực thập nhất đồ Ông một tiếng Phương hành đang chìm đắm trong huyễn tượng Không cách nào có thể tự kiềm chế Đột nhiên bị một vầng sáng bao phủ Không tự chủ được trở về thực tại Là ngũ hành bào kính Sợ hắn không thể chịu nổi huyễn tượng uy áp Gọi hắn tỉnh lại Bất quá dù như thế nào Phương hành cũng đã rơi lệ đầy mặt Vừa xoa hốc mắt vừa than ngắn thở dài hay, Quá là cảm động rồi Cũng không biết năm đó Người lưu lại trên tàn niệm này Biết phương hành phản ứng sẽ khóc hay cười Hoặc là trực tiếp bóp chết hắn tốn lại phương hành trời sinh khác loại, nói không có tim không có phổi cũng không sai. Thái Thượng Đạo khắc lại những hình ảnh kia, bên trong ẩn chứa đại thần thông, sẽ để tất cả những người thấy được nó trong nội tâm ra xuống một hạt giống phục thù, tạm gác lại ngày khác mọc lên nảy mầm. Chỉ có điều, phương hành một là nhờ vào bảo kính sớm kêu hắn tỉnh lại, hay là hắn trời sinh không có tim không phổi, chỉ cảm thấy chuyện cũ của Thái Thượng Đạo giống như là một vở kịch vậy, xem rất chi là cảm động. Còn hạt giống cái gì đó, thôi. Không nói cũng được Về phần không giao hạt giống Tương lai là phúc hay họa Thì bây giờ ai cũng không nói rõ Cửa thứ bảy nhẹ nhàng đi tới Trên thực tế cửa ai này Yêu cầu rất đơn giản Chỉ cần thần hồn đủ mạnh Đủ để thừa nhận thái thượng đạo lưu lại tàn niệm là được Nếu thần hồn không đủ Sau khi tiếp xúc chuyện cũ kia Thần hồn sẽ hao tồn Hóa thành một khôi lỗi cam tâm tình nguyện thu hộ trong thái thượng chi trì Mà người thần hồn không tồn tại Thì đi tới cửa tiếp theo Phương Hành biểu môi trách móc vài câu Cọng ác kiếm đi nhanh về phía trước Ở sau lưng hắn Vầng sáng của hương đồng lập lề Phản phát như u hồn Đang lặng yên không một tiếng động bồng bềnh ở sau lưng hắn Cửa thứ 8 Là một đại điện tàn phá Nơi nơi tổn hại Tứ phía hờ hăng Duy chỉ có hai cây cột đá Dính đầy cho bụi là không có sụp đổ Phương Hành chậm rãi đi lên bậc thang Thấy bên trái đại điện có một bia đá Nội dung phía trên làm cho Phương Hành có chút khó chịu Ngay người cả buổi, mới bắt đắc dĩ, nhấc chân đi vào đại điện, ôm tâm tình, hẳn phải là thua rồi. Bởi vì cửa này cực kỳ đơn giản, lại là đánh cờ. Phương hành quả thực là muốn khóc. Tùy Thẩm Nhất Túc đã từng dạy mình 3 năm là cao thủ kỳ đạo, nhưng mình thì không phải nha Trong 3 năm kia, Thẩm Nhất Túc có 12 lần động tâm suy nghĩ, muốn dạy mình thành cao thủ kỳ đạo, nhưng đều bị mình tàn nhẫn cự tuyệt. Bởi vì hắn thực không có rõ những quân cờ kia có ý nghĩa gì Sau cái bàn cờ ngược lại càng là thoải mái hơn tiến vào phế điện Phát hiện ở trong điện không có vật gì Chỉ có ở cuối đại điện Ngồi xếp bằng một đảo tu sĩ áo bào xám Thoạt nhìn không có khí tức Pháp bào trên người đã mục nát Đầu rũ xuống Không có một tiếng vang Mà trước mắt hắn có thể để một bàn cờ Phía trên phù đầy bụi đất Cơ hồ nhìn không ra quân cờ tồn tại Chỉ có chút dấu vết nổi lõm Đi tới trước bàn cờ Phương Hành thổi đi cho bụi trên bàn cờ Lộ ra quân cờ phía dưới Cuối đầu nhìn bàn cờ nửa ngày Như nghiên cứu nước cờ Cái gương đồng kia ở thời điểm hắn cuối đầu nhìn nước cờ Cũng im ắng Bày lên trên đỉnh đầu hắn Có vầng sáng lập lè Chếu vào mi tâm của hắn Mới nhìn giống như là gương đồng Đang giúp bắn phá giải thế cờ Nhưng thời điểm vần sáng Sắp bay tới mi tâm của Phương Hành, Ánh mắt hắn mở to Đá bay bàn cờ Đồng thời cả người nhảy dựng lên Hai tay nắm lấy hắc kiếm. Hư một tiếng Quần đến bão táp bòi rồng Hóc kiếm kéo lê đường vòng tròn leng keng bổ vào gương đồng Sau đó lại chấm vào cái cổ của lão tù sĩ kia Cự kiếm chấm vào trên cổ lão tù sĩ Như chết đi đã nhiều năm Phát ra một tiếng kêu thanh thúy Hóc kiếm vốn vô kiến bất tội Như có thể chạm nhiệt hết thầy Lại bị sụp đồ bắn ngược trở lại phương hành cũng bị lực phản chấn Đánh vui về phía sau 4-5 bước Hai tay cầm kiếm phát ru Khoảng cách gần như vậy Hác kiếm sắc bén như thế Thủ đoạn công kích dữ dằn như vậy Ngay cả thần thiết cũng có thể bị chấm đứt Nhưng mà lão tù kia không có biến hóa chút nào Thậm chí trên cái cổ khô quát kia Cũng chỉ để lại một bạch ấn nhạt nhạt Không có phá vỡ ra thì chút nào Người rút cục đã tới tư thế của lão tù sĩ không có biến Nhưng thanh âm lại chậm rãi vàng lên Không phải thần thức tàn niệm, Cũng không phải là truyền âm Rõ ràng là mở miệng nói chuyện Thanh âm suy yếu vô lực Nói là hơi thở mong manh cũng không đủ Nếu không phải là người tu hành Thì căn bản nghe không được thanh âm yêu ớt như vậy Lão tiền bối À, <cười> ngài đang đợi ta sao Đoán chừng là đợi nhầm người rồi Phương hành kinh hoàng bất định Một kiếm dấu dành như vậy Ngay cả cộng lông của người ta cũng không làm bị thương Lão đầu này thâm bất khả chắc Thực độc quá đáng sợ Hắn ở trên miệng tùy tiện áp trả Nhưng thân hình đã chậm rãi lui về phía sau Chuẩn bị tùy thời mà đào tẩu. Trên thực tế, hắn cũng đoán được mình sẽ gặp phải chút gì đó ngoài ý muốn, chỉ là không nghĩ tới lại gặp được người khó chơi như vậy. Trên đoạn đường này thoải mái xông cửa, trong lòng hắn đã có chút hoài nghi. Hắn có cảm giác mình xông cửa thật quá đơn giản. Khoảng cách đi thông chín cửa càng lúc càng gần, loại cảm giác này càng mãnh liệt, nội tâm của hắn càng phức tạp. Hắn vốn là người đa nghi, không bao giờ tin tưởng sự tình cơm trưa miễn phí, nếu độ khó cao hơn một chút thì thôi, nhưng mà hết lần này tới lần khác thuận lợi như vậy làm trong lòng quán có chút bất an. Chỉ có đều một đường đi tới, hầu như là không có chỗ trống quay đầu lại, hắn đã muốn đạo tạm, thì dù phía trước có là núi đao biển đờ thì cũng phải xông lên, không có đạo lý bỏ giờ rửa chừng. Bởi vậy, hắn chỉ có thể một đường cẩn thận, chậm rãi tiến lên. Bởi vậy, khi thấy đầu lão già ở trong cửa thứ 8, nội tâm quán có chút hổ nghi. Bởi vì lão già kia, pháp bảo trên người đã mục nát, nhưng da thịt lại còn nguyên vẹn, thật là có chút quái dị. Càng mấu chốt đã Loáng thoáng phân hành từ trên người của lão già kia Cảm ứng được một tia sinh cơ như có như không Thái thượng đạo Ở trong thông tin cửu quan Lại có người sống Phát hiện này làm cho Lâm Phàm sợ hãi cố ý giả bộ như không phát hiện cái gì Yên lặng tức gần Chính là muốn cho lão nhân này một kích chứa mạng Nhất là thời điểm cảm giác được gương đồng Muốn thăm dò vào thức hại của mình Hắn liền nhịn không được trực tiếp ra tay quả nó là cái gì Trước chặt nói sao Nhiều có điều hết thể hành động đều ở trong tính toán Lại không nghĩ rằng không thể giết chết áo nhân kia Phương Hành phát hiện tu vị của lão già kia Hoặc thật là khó có thể tưởng tượng Vì vậy muốn lòng bàn chân bồi mỡ Sai Sao có thể sai Chỉ cần đến nơi này Thì chính là người ta phải đợi Huống trì chỉ... Lão tu sĩ chậm rãi ngẩng đầu Trong hốc mắt hãm sầu có quỷ hòa nhảy lên Người mang theo gương đồng của ta tới Người vương đồng của ngươi. rồi lúc này phương hành một lòng muốn đào tàu, nghe vậy cũng vô cùng kinh hãi, ngẩng đầu nhìn về phía lão tu sĩ kia, giống như khô lâu, lại không phải là khô lâu, trên cốt cách còn có một màng da khô quắt dầu tóc đã chóc ra, chỉ còn nằm mấy sợi, cả người như là thây khô, phơi ở trên sa mạc nhiều năm, so với người chết còn giống người chết hơn, mà hình dạng của hắn tuy không có hình người, da thịt dán trên cốt cách, nhưng ẩn ẩn lại có chút quyền mắt trong óc xoay chuyển nhất thời nghĩ tới một khả năng tiểu tâm can nhịn không được bịch bịch nhảy loạn hắn thấy qua lão tù sĩ này bất quá nhìn thấy chính là ở bức họa người ng người là hận lão tù sĩ thấy hắn nhận ra nhẹ nhàng thở dài nói đúng vậy ta chính là hận thiên lão tổ bất quá còn chưa mở miệng phương hành đã hô lên nửa câu sau hận thiên lão huấn đản lão tù sĩ nhất thời bó tay trầm tĩnh thật lâu không có trả lời phương hành cũng không nói lời nào trong mắt quay tròn truyền động hiện tại bên ngoài thế nào năm đó lão Phu lưu lại hận thiên nhất mạch còn truyền thừa không lão tù sĩ mở miệng như có chút mê mang thở dài Ai, nếu vẫn còn sau khi lão phu thoát khốn có chuyện thứ nhất chính là muốn diệt bọn tử tôn bất tài này còn mẹ nó Rõ ràng đã bảo bọn hắn lợi dụng gương đồng Mà phân thân của ta mang ra ngoài Lựa chọn thể xác phù hợp đến chợ giúp lão phù thoát khốn Nhưng đã qua mấy ngàn năm Lại nghe cả một bóng mà cũng không thấy Cái bọn tử tôn bất tài này Thật là muốn cho lão phù chết ở chỗ này sao <cười> Cũng mày. Nếu không chừng Hai năm nữa Lão phù sẽ Tả sát Thật là lão hứng đàn đây Phương hành bị hù đến dọa nổi hết ra cả Hắn không sợ quỷ Nhưng lại sợ người nha. Hơn nữa người này dĩ nhiên là truyền thuyết Ở trong quy khư Tạo hóa không biết bao nhiêu năm Hận thiên lão tổ tiền <cười> bối Nguyên lai là người Xem ra ta có thể thuận đợi thông qua bầy cửa trước Là công của người Phương Hành cảm thấy hoàng sợ Trên mặt lại cười hắc hắc, Vừa cười vừa bước ra một bước tựa hồ muốn đi tới gần Nói chút gì đó Nhưng bỗng nhiên thân hình hắn lướt ra sau Lại như là thiềm điện xông ra ngoài rầm một tiếng Tơ hồ là trong nháy mắt, sau lưng phương hành hiền hóa thập vạn bát thiên kiếm, hóa thần kim quang nào đi. <cười> còn là một tiểu hồ đi, bất quá, ngươi dù lóng cá như thế nào thì cũng không thể thoát khỏi bố cục mà lão phù đã bày ra mấy ngàn năm. Hận thiên lão tổ, tự hồ chỉ còn một hơi, nở nụ cười, móng vuốt khô gầy nhẹ nhàng đưa ra, thiên địa biến sắc, tất cả đều không còn, cả thiên địa hóa thành một bàn cờ, vô số quân cờ đen trắng, giống như là sờn núi, lốm đà lùng đốm. À, mình đi tập này đây nhé hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ chuyện Xin chào mọi người Mọi người nhớ like nhiều nhé